Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 331 điểm đáng ngờ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Lời của viên đại hải không phải là không có lý. Chẳng qua, lâm hiên cứ. Cảm giác là chuyện này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Phi hành hơn. Nửa canh giờ. Một ngọn núi nho nhỏ hiện ra trước mắt bọn họ. Ngọn núi này cũng không cao lắm. Sắp xỉ khoảng 100 trường Từ xa Xa trông đến Nó giống như một cái gò đất lớn Thảm thực vật trên núi cũng rất thư thớt Tuy không đến nỗi đất trống Đồi trọc Nhưng trên núi khắp nơi đều là những bụi cỏ nửa vàng nửa Xanh Đúng là nơi này Lâm Hiên liền phóng thần thức ra quét hết vùng xung quanh một lượt Trong ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc Đừng vì cảnh sắc điêu tàn Của nơi này mà xem thường Đây chính là một âm chi mạch Không lạ khi dù vương lại xây dựng động phủ ở nơi này Mà hiệu quả tu luyện ở nơi này không hề kém so với âm hồn tốc Xong Không cảnh lại tốt hơn nhiều lần Thường thì người ta hay có một suy nghĩ sai lầm đó là họ nghĩ âm hồn Thì phải thích những nơi ẩm ướt tối tăm, Không cảnh u án kinh khủng Nhưng sự thật không hề giống như vậy Thật sự thì vượt vật cũng rất chán ghét không cảnh sống điêu tàn như vậy. Vì vậy, sau khi vị tiền bối kia phá vỡ thông đảo giữa nhân gian, giới và ưu minh giới thì những âm hồn kia liền ủ ả ủ ra ngoài nhân gian. Nhưng vì tranh đấu với tu sĩ nhiều lần cuối cùng vẫn thất bại. Nên, phạm vi hoạt động vẫn như cũ bị giới hạn ở âm hồn cốc. Tuy nhiên, Cũng có không ít dự vật cậy vào pháp lực cao thâm của mình mà xây. Dựng động phủ bên ngoài. Các vị tiền bối đó chính là xào huyệt của tên quái vật kia. Chúng ta hãy cũng nhau ra tay. Nếu có thể bắt sống thì quá tốt. Nhưng nếu không thể bắt thì giết cũng không sao. Trên mặt liệt hải băng lộ ra. Vẻ tham lam. Tử vương còn sống là một loại bảo vật vô giá. Tuy nhiên dù có bị. Dết cũng không sao, vì nội đan do âm khí ngàn năm tôi luyện mà thành. Của nó cũng là thứ khiến cho tu sĩ phát cuồng. Tốt, các tu sĩ cậy người đông thế mạnh, không cần che giấu bản thân. Cứ, quang minh chính đại mà đánh thẳng vào hang ổ của đối phương. Cửa vào không hề bố trí loại cấm chế phức tạp nào, chỉ thi triển một. Loại trướng nhãn pháp khiến người ta bị mê hoạt. Nhưng chút đạo thuật. Như vậy làm sao qua mắt được các cao thủ ở đây. Thậm chí không cần. dùng đến pháp bảo Chỉ vài đạo trưởng lôi tâm đánh xuống. Đã đánh tan Tành tiểu pháp thuật kia. Sương mù nhanh chóng tản đi. Để lộ ra không cảnh bên trong sơn. Cốc. Trong tầm quan sát mọi vật dần trở nên rõ ràng hơn. Đây là. Khi thấy không cảnh trước mắt. chúng tu sĩ không khỏi ngỡ người ra. Sơn cốc này không tính là lớn lắm, song bên trong là muôn hoa kho, sắc. Cho dù hiện tại đang là thời tiết giá lạnh, nhưng hoa ở đâu vẫn nở rực rỡ không hề tàn lụi. Chắc chắn là do một loại pháp thuật thần. Kỳ nào đó, tên rửa vương này thật là biết hưởng thụ, không ngờ lại đem. Động phủ của mình bài trí giống như trốn bồng lai tiên cảnh. Tuy các tu sĩ có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh vừa đi vào trong vừa. Hò hét huyên náo đòi chém đòi giết. Động tính lớn như thế. Đừng nói bên trong là ruột vương thực lực đáng. Sợ. Dù bên trong là kẻ điếc chắc chắn cũng bị kinh động. Âm âm cùng. Với tiếng nổ lớn. Là một đoàn hắc vụ từ bên trong cửa động trên vách. Núi ồ ả tràn ra. Hóa thành một đám mây lớn. Dài hơn 10 trường. Rộng khoảng 8 trưởng, Che phủ lối đi của các tu sĩ. Chúng bây là ai? Sao lại dám xâm nhập vào bách Hoa cốc hà? Một âm thanh giận dữ phát ra từ trong mây đen. Song thấp thoáng có chút gì đó, kiểu như miệng hùng gan sữa ngoài mạnh trong yếu. Có lẽ do phải đối mặt với nhiều cao thủ ngưng đan kỳ như thế, những kẻ ở đây ai không phải là cáo già chứ? Sao lại không nhìn ra? Được đối phương đang sợ hãi trong lòng, Liệt Hải bằng cười nhe răng Nói gì cũng vô ích Áp dược bổn đại gia đến đây lấy mảng ngươi đây Hắn liền há miệng phun ra linh khí hình dáng như cái vồ rùi cui của Ca ấy Rồi cầm trong tay hung hăng đánh về phía đối phương Nhận tiền của người thì phải thay người tiêu trừ tai họa. Những người Đã đi đến đây đều đã nhận được thù lao hậu hính Nên sẽ không có Chuyện bọn họ khoanh tay đứng nhìn trận đấu đang diễn ra linh lực xung quanh liền dao động mãnh liệt, mọi người đều lấy pháp bảo ra. Lâm Hiên cũng há miệng phun ra huyền hỏa thần châu, không thể biết những người ở đây có dùng toàn lực hay không, nhưng một kích của tám ngưng đan kỳ tu sĩ không phải là chuyện đùa. Uy lực cực kỳ kinh người, đáng lý tên Dục Vương kia sẽ chọn lựa né tránh một đòn. Này, đó là quyết định tốt nhất Nhưng không ngờ nó lại chọn lấy cứng Đối cứng Cùng với tiếng quát đầy vẻ kinh nộ kia Hắc vân cuồn cuồn chuyển động Nhanh hơn Màu sắc của nó càng ngày càng đậm lại Rồi nhanh chóng nén Lại Rồi sau đó liền phun ra bên ngoài mười mấy quả hắc sắc quang cầu Tựa như cách bồn Những luồng hào quang giao thoa với nhau kế tiếp lại va chạm vào pháp Bảo của mọi người Một tiếng nổ lớn vang lên sau đó. Cả người lâm hiên lói lên một luồng. Sáng xanh biết. Hóa ra là cửa thiên linh thuẫn được hắn mở ra để trống. Lại những đợt khí lãng sóng khí mãnh liệt từ bên ngoài. Những người khác cũng đồng thời thi triển thần thông. Đủ mọi loại cấm. chí hộ cháo rực rỡ màu sắc. Khiến cho người ta hoa cả mắt. Xong bọn. Họ trong lòng không khỏi sợ hãi. Tử vương này thực lực không nhỏ. Tuy rằng công kích lúc nãy có nửa phần là thăm dò. Nhưng dưới sự liên. Thủ của tám người mà dự vật này không hề yếu thế. Hắc vân liền ngừng. Chuyển động rồi từ từ tản đi. Để lộ ra một hình bóng. Là một gã đầu trọc, Người trần chuồng. Vẻ mặt hung tợn. So với con. Người có chỗ không giống. Đó là trên chán hắn có một cây sừng dài. Khoảng hai tấc. Tuy hắn là âm hồn chi thể. Nhưng ở dưới ánh nắng cũng không có việc gì. Chỉ là không có bóng in trên mặt đất thôi. Chỉ khi đạt đến cấp độ. Tựa đế mới có thể ngưng tổ ra bản thể được. Sau đó hắn liền ngẩn cao đầu lên. Một tiếng hống đinh tai điếc ấp tựa. Như bài sơn đảo hải vang lên. Không hay. Hắn muốn gọi cứu viện liệt hải bằng mặt biến sắc. Các vị tiền bối đừng nương tay nữa, thừa lúc kẻ này vẫn còn đơn độc mà. Ra tay giải quyết đi. Tuy nhiên, lời còn chưa dứt bốn phía xung quanh đã vang lên tiếng rượu, giữ kêu gào. Từ sâu trong sơn cốc, nhanh chóng hiện lên bảy tám cái. Bóng mờ nhạt, tóc tai dối bù tướng mạo kinh khủng. Lệ rượu là loại quái vật tương đương với người tu chân trúc cơ kỳ. Xong những tu sĩ kia không hề lo lắng mà lại càng vui mừng. Chỉ cần bắt sống đám này là đã có thể bán đi với cái giá trên trời sẽ thu được vô số tinh thạch. Ánh hào quang liền đan sen vào nhau. Lúc này các tu sĩ liền cùng với âm hồn tranh đấu. Lâm Hiên cũng tham gia vào đội ngũ đang vây công rượu vương. Do hắn không hề nghĩ giống những người kia nên không hề xuất ra toàn. Lực huyện hỏa thần châu chỉ phúng ra một giải hỏa diễm thoáng nhìn thì uy lực không nhỏ nhưng thực chất chỉ vừa đủ ứng phó mà thôi Dù là như thế cũng có không ít tu sĩ liên tục nhìn về hắn Bởi vì ngưng Đan sơ kỳ tu sĩ có được cổ bảo thì như phượng mau lân giác Cùng ra tay một lượt với lâm hiên còn có viên đại hải tu sĩ mũi khoằm Và Mỹ phụ trung niên kia Những người khác thì lại đấu pháp với đám lệ Quỷ Nhìn thoáng qua Thì bên tu sĩ nhân loại đang chiếm thượng phong trong Cuộc chiến Nhưng trong lòng Lâm Hiên lại có cảm giác rất bất an Bởi Vì lúc ban đầu Liệt Hải Bằng đã nói rất rõ là thực lực tên Dù Vương Này không thể xem thường Nó đã đạt đến cảnh giới thượng phẩm Giống Như ngưng đan hậu kỳ tu chân giả Xong thực tế không như thế Tên này Chỉ đạt đến hạ phẩm đỉnh dai mà thôi dạng như mới bước vào hậu kỳ. Thần thông không cao cường lắm. Dưới sự vây công của bốn người. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng cắn răng mà chống đỡ. Nhưng ngược lại đám. Lệ dụ trúc cơ kỳ kia lại hung mãnh gì thường trong tay cầm bảo vật. Hai người liên kết lại có thể miễn cưỡng tranh đấu ngang tài ngang sức. Với một ngưng đan kỳ tu sĩ. Tình huống này hết sức dù dịp. Chẳng lẽ tình báo của Thất Tuyết Thiên có chỗ sai lầm sao? Trong lòng Lâm Hiên không khỏi lắc đầu. Đó là U Châu Để nhất thương. Minh hơn nữa lần này lại hao phí để thực hiện kế hoạch lớn như thế. Không lý nào, ngay cả một điều quan trọng như thế cũng không tìm hiểu. Rõ ràng được. Cả thực lực của đối phương mà cũng nhầm lẫn sao. Trừ phi là...